Tả Đăng Phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên ngớ chẳng biết làm sao, đạo sĩ và hòa thượng đều là người xuất gia, người xuất gia vốn không hỏi tục sự, vậy tại sao mấy người ở Trung Nam Sơn này ai cũng hứng thú với việc dập lửa vậy? Cả đám đám đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, cho thấy hồi nãy là đều liều mạng hết sức chạy tới. "Đạo hữu, mau giúp một tay." Nhóm thứ ba đuổi tới, một đạo nhân trẻ trong bọn thấy Tả Đăng Phong đứng đấy, Thì hô to, tà Đăng Phong giờ mới hiểu thì bởi vì hắn mặc đạo bào. Những người này vốn chẳng phải của cùng một nơi, nên nghĩ hắn cũng giống mình. Có điều tà Đăng Phong không định tay giúp đỡ, vì lửa này là do hắn đốt. Nơi này không nên có hỏa hoạn. Rõ ràng là có người bày trận ngăn cách khí tức ở đây. Mau tìm mắt trận, mau tìm mắt trận. Lão đạo trong số bốn người chạy tới trước nhất hô lớn. Những đạo nhân và đạo cô ở đây đều là người tu hành, nên đương nhiên biết bài trận là gì, ai nấy vội tản đi tìm, chỉ để lại một ít người ngăn cản, không cho lửa lan thêm. Ngọc Phất núp cũng không bí mật lắm, mọi người tản đi tìm, cô không thể núp được nữa, nhưng sự xuất hiện của cô cũng không làm ai chú ý, vì cô cũng mặc đạo bào. Chuyện này là sao? Ngọc Phất lướt tới hỏi nhỏ, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu, cả trăm đạo sĩ và đạo cô lùng sụp kiếm tìm, chẳng diện vô cùng hỗn loạn. Sao mấy người này vội vã muốn dập lửa vậy? Ngọc Phất nghi hoặc nhìn các đạo nhân, có người mặc đạo bào đen, có người đạo bào xanh, có người đạo bào vàng, có người còn mặc áo ngắn, cho thấy họ tụ lại với nhau rất vội vã. Có lẽ vì lửa sẽ gây ảnh hưởng tới Trung Nam Sơn. Tả Đăng Phong suy đoán. Hồi nãy lão đạo có nói ở đây không nên xuất hiện hòa hoạn, chắc chắn không phải nói lung tung. Rất có thể có liên quan tới địa chi, nơi này là âm trúc địa chi, mà Trung Nam Sơn vì dương trúc địa chi, nếu địa chi ở đây có dị động, sẽ gây nên ảnh hưởng tới Trung Nam Sơn. Ngọc Phất ngật đầu, nguy rồi, hình như tôi đã gây họa phía dưới này hẳn là âm tính một chút địa chi, âm tính lẽ không thể xảy hòa hoạn. Chính là tôi lúc trước bày trận ngăn cách âm khí ở đây Âm khí bên ngoài không vào bổ sung được Nên mới cháy nghiêm trọng như vậy Tả Đăng Phong thỉnh lình nghĩ ra Hậu quả là cái gì Ngọc Phất kéo Tả Đăng Phong nhảy xuống đất Tôi không biết âm tính một chút địa chi ở dưới mặt đất bao sâu Không biết nó là bị nhút hay là tự do sống ở dưới đó Tôi bày trận vây khốn âm khí ở đây Làm nó cũng bị phong bế theo Bây giờ lửa cháy lớn, nếu không may sẽ biến nó thành gà bọc đất nướng. Tà Đăng Phong nhét miệng, cổ ngữ có nói luôn phải nghỉ trước làm sau. Suốt đêm qua đi tìm không kết quả, cộng với mấy ngày gần đây lãng phí thời gian làm hán phiền muộn nên bị kích động. Sáng nay chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, đã tay phóng hỏa gây nên hậu quả khó mà đoán trước. Ngọc Phất nhíu mày, gà bọc đất là gà được bọc trong đất bồn, vùi trong lửa. Một khi lửa cháy, hơi nóng truyền xuống đất, hậu quả này quả thực khó liệu. Nếu địa chi tử vong, nội đan có còn dùng được không? Ngọc Phất hỏi. Khó nói, tôi phải đi phá trận pháp đây, để âm khí chung quanh ùa vào, nếu không lẽ nướng chết nó thật. Tả Đăng Phong nghiêng người định đi. Ngọc Phất kéo Tả Đăng Phong, một chút địa chi hẳn là mạo thỏ, thỏ vốn biết đào hang. Ý chỉ là con thỏ không bị vây ở đây. tả Đăng Phong hiểu ngay ý Ngọc Phất. Chúng ta bỏ sót mất một việc, chính là một chút địa chi không phải của Trung quốc. Còn ở đây là địa giới chu chiều, thỏ không thể xuất hiện ở đây, mà phải. Ở hướng Tây Nam, Ngọc Phất nói. Có lẽ sau này nó tự chạy tới đây. tả Đăng Phong nghi hoặc. Tuy bản đồ của đằng khi chính nam chỉ mạo thỏ ở chỗ này, nhưng nơi này lại không phải nguyên quán của nó. Không biết, nhưng nếu con âm trúc mộc thỏ này là tự do, thì cơn hòa hoạn này có thể bức nó phải chạy khỏi nơi ẩn trốn. Ngọc Phất nói, vậy thì chờ xem. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ, gật đầu. Lúc này thế lửa đã rất lớn, vì mọi người cùng nhào vào, nên tà Đăng Phong không thể ngăn cản hết được. Lại càng cảm thấy không cần phải ngăn cản, gây hấn với họ vì họ không hề có ý định tay với hắn. Tất cả mọi người đều lo cứu hỏa Tả Đăng Phong và Ngọc Phất không làm gì đương nhiên sẽ làm người khác chú ý. Nên hai người cũng vẻ sách nước tạt tạt. Kẻ phóng hỏa lại trở thành cứu hỏa Vừa cứu hỏa Tả Đăng Phong vừa quan sát tình huống chung quanh. Đám đạo nhân và đạo cô đều đang tìm vật dùng để bố trí trận pháp. Nhưng Tả Đăng Phong bày trận chỉ dùng có mấy cái rễ cây. Nên họ không thể nào tìm được Chỉ cần trận pháp không bị phá Con thỏ âm trúc sẽ không chạy thoát được khỏi đây Tà Đăng Phong vừa cứu hỏa vừa để mắt chỗ biên giới trận pháp Con thỏ là âm tính Nó sẽ không khỏi phạm vi của trận pháp Đạo nhân trung niên tới đây đầu tiên đã được mọi người kéo chỗ an toàn Tuy ông không chết Nhưng vẫn hôn mê Điều này làm tà Đăng Phong Yên tâm Nếu người này tỉnh dậy Hắn sẽ bị lò đuôi tả đang phong lo nhất là con thỏ ở dưới đất bị nung chín Nếu vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu lực của nội Đan nhưng có lẽ khả năng này không lớn vì một chút địa chi là thuộc Quốc và ẩn Quốc có được dựa theo vị trí địa lý thì ẩn Quốc nằm trong phạm vi Trung Nam Sơn còn thuộc Quốc lại ở phía Tây Nam tới gần Tứ Xuyên theo lý thuyết địa chi của Thục Quốc không thể xuất hiện ở nơi này phải biết rằng bản thân chu chiều có bốn thủ trúc địa chi Thêm một một chút địa chi cũng chẳng có tác dụng gì, nên không cần phải cướp địa chi của ẩn quốc. Từ góc độ này phân tích, con thỏ chính là tự mình chạy tới. Nếu đã tự mình chạy tới, có nghĩa là nó tự do, nếu bị hung nóng, nhất định sẽ nghĩ cách bỏ chạy. Lúc này tà Đăng Phong rất may mắn, vì trận pháp lúc trước hắn bày để vây âm hồn, giờ lại vô tình vây luôn con thỏ. Bất kể nó là tự do hay bị nhốt, thì nó vẫn phải... Ở trong này, cây hòe âm căn, phương vị bố trí rất có khả năng là phản ngũ hành hoặc phản cửu cung, mau tìm. Rốt cục cũng có người sáng suốt phát hiện một đoạn rễ cây hòe, hô to lên để nhắc mọi người. Những người này ai cũng biết mối quan hệ cửu cung và ngũ hành, nhanh chóng tính những vị trí khác. Những đoạn rễ cây liên tiếp bị tìm và tiêu hủy, trận pháp đã sắp bị phá vỡ, một khi âm khí bên ngoài tràn vào. Sẽ giúp âm trúc địa chi trong trận tìm được âm khí bổ sung Ngọn lửa sẽ mau chóng bị dập tắt Mau nhìn Nhưng ngay lúc này Ngọc Phất lướt tới Kéo tả đăng phong rời sang phía đông mấy Trượng Chỉ vào một chỗ chưa bị lửa lan tới Một ông lão đang cố gắng băng qua đường để né lửa Nhưng mỗi khi đi tới cách con đường năm thước thì lại tự động quay ngược trở về Trận pháp là do tả đăng phong bố trí Phạm vi trận pháp hắn rõ ràng nhất Chỗ ông lão kia quẹo vào chính là biên giới trận Pháp tả Đăng Phong cẩn thận ngắm nghía ông lão Người này mặc quần áo dài màu tím Cổ đeo ngọc bội Hồ lô đeo bên hông không phải bằng thực vật Mà bằng ngọc bích xanh lục Nhưng cái làm tả Đăng Phong hưng phấn nhất Chính là cái miệng sức của ông lão Phải nó không? Ngọc Phất chỉ nghi ngờ Không dám xác định Không thể tưởng được tà Đăng Phong tôi lại có vận khí tốt như vậy Gặp lại ở rừng cây phía Nam Thành. Tả Đăng Phong nói nhanh, lướt tới tóm lấy ông lão. Sau đó lập tức đề khí khinh thân, cấp tốc rời đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 304, 4 viên nội đan lúc này tất cả mọi người đều đang lo cứu hỏa và nghĩ cách phá trận. Nên không ai để ý tới tả Đăng Phong cử động. Chỉ có mấy người ở gần nhìn thấy hắn mang một ông lão đi. Nhưng ai cũng tưởng tà Đăng Phong là đang cứu người tả Đăng Phong xách ông lão chạy sang hướng đông Rồi vòng bèo xuống phía nam Hắn nắm rất chặt Sợ ông lão chạy mất Mà phải dùng từ nó thì đúng hơn Vì lúc này tà Đăng Phong đã có thể chắc chắn thứ hắn đang xách trong tay Chính là âm trúc mộc thỏ Trận pháp chỗ đám cháy là do hắn làm ra Khi xách con thỏ xông khỏi trận pháp Hắn cảm thấy lực cản rất rõ ràng Chứng tỏ nó là âm vật Con thỏ bị Tả Đăng Phong chụp trong tay rất không yên phận, liên tục vặn vẹo tìm đường trốn, nhưng nó không dám nói tiếng nào, chỉ rãy rụa mà không dám kêu la. Làm Tả Đăng Phong càng thêm chắc chắn nó chính là âm trúc mộc thỏ. Còn trộn rộn, còn củ nữa, lão tử Ninh như móng vuốt, ngươi đấy. Tả Đăng Phong cúi đầu. Lão già này nãy giờ cứ giơ tay củ nách Tả Đăng Phong, bị Tả Đăng Phong hù mới chịu thôi. Tà Đăng Phong cả người căng thẳng vì con thỏ này có liên quan tới việc hồi sinh vu tâm ngự, rất quan trọng đối với hắn. tả Đăng Phong chạy trước, Ngọc Phất theo sau, chạy về hướng Tây Nam. Hắn phải tìm một chỗ yên tĩnh để bức con thỏ nhà nội đan, chỗ càng vắng vẻ càng tốt. Phải nó không? Ngọc Phất đuổi theo tả Đăng Phong, nhìn thần sắc của hắn, cô đoán tả Đăng Phong đã xác định được thân phận của người này. Ừ! Giọng tả Đăng Phong run dậy, mấy viên nội đan trước lấy viên nào cũng đều vạn phần hung hiểm, bây giờ lại không cần tốn nhiều sức mà bắt được âm trúc mộc thỏ, điều này làm hắn vô cùng kích động, không cần đào ba thước đất, không cần khổ cực tâm tư, chỉ cần lượng chúng. Ngọc Phất vui mừng, không hỏi thêm, toàn lực thúc dục linh khí bay bút theo tả Đăng Phong, vào rừng cây, tả Đăng Phong không dừng lại tới, mà tiếp tục đi về phía Tây. Trong rừng cây cỏ dại rậm rạp, đầy gai nhọn, lỡ mà con thỏ hiện nguyên hình chạy trốn mất thì không xong. Một lúc sau, tả Đăng Phong mới dừng tại một sơn cốc, chỗ này vốn là một con sông, nhưng bây giờ nước sông đã gần như khô cạn, lòng sông lộ đầy đá cuội, trong vòng trăm mét chung quanh không hề có vật gì có thể ẩn núp, che chắn. Người tu hành mỗi một lần lên xuống đều có chuẩn bị tâm lý, nên không bao giờ bị chóng mặt. Nhưng con thỏ là bị động sách đi, sóc nảy nhiều lần, sau lại bị tả Đăng Phong quay quay hai cái, nên vừa được thả ra, đã đặt mông co quắc ngồi trên mặt đất. Nghe cho kỹ, tao biết mày là ai lập tức nhổ nổi đan ra, tao tha cho mày khỏi chết. tả Đăng Phong cao giọng quát, con thỏ đã mơ mơ màng màng, ngẩn đầu vô thần nhìn tà Đăng Phong. tả Đăng Phong lúc nãy chưa nhìn kỹ, giờ mới có cơ hội xem rõ họ. Âm trúc một thỏ biến thành ông già rất giống người bình thường, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn khuôn mặt nó còn mang đặc điểm của loài thỏ. Miệng sức thì khỏi nói, đầu mũi nhỏ, mắt to, tai dài, nếu không biết thân phận thật của nó, thì sẽ không nhận ra. Vì người sức môi thì ở đâu cũng có, được coi là một loại bệnh, mũi tròn mũi nhỏ cũng là bình thường, mắt to đâu có gì là xấu, tai dài lại hay tướng tốt. Nhưng nếu không biết thì thôi, nếu đã biết thân phận thật của nó rồi, thì càng nhìn càng thấy nó giống một con thỏ. Tao biết mày là âm trúc mộc thỏ, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, mau nổi đan đây. tả Đăng Phong thấy nó không nhúc nhích, thì lại quát to. Ông lão bị tả Đăng Phong quát làm giật mình, ánh mắt càng thêm mê mang. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hà. tả Đăng Phong chụp vào tóc ông lão. Hình như nó bị say, Ngọc Phất vội cản tả Đăng Phong, cô không giống tả Đăng Phong và thiết hài thích uống rượu, nên rất mẫn cảm với mùi rượu, trong miệng ông lão này toàn là mùi rượu, thì lại hay tử quỷ. tả Đăng Phong nhíu mày nhìn hông ông lão, cái bình hồ lô bằng Ngọc khi tả Đăng Phong ném ông lão thì đã bị vỡ, bên trong toàn là rượu. Xem quần áo nó mặc giống như một tài chủ trốn ở nơi sầm ớt này chắc là để trầm mê hưởng lạc. Ham ăn ham uống, Ngọc Phất nói, lúc trước hai người nghĩ mãi mà không hiểu tại sao con thỏ lại chạy tới Tây An, bây giờ xem không phải là bị người ta bắt tới, mà là tự nó chạy tới để hưởng thụ. Dù có uống rượu thì vẫn nghe hiểu được lời tôi nói, là nó giả say. Tả đăng phong túm ông lão lôi tới bờ sông, nhấn đầu nó xuống nước. Ông lão rãy rũa kịch liệt, nếu là người khi bị người ta nhấn nước, Sẽ đưa tay lên trên đẩy người kia ra Còn nó lại quơ loạn tay chân hướng xuống dưới nước Đây là hành vi của loài thỏ Dù nó có năng lực biến ảo thành hình người Nhưng bản năng giống loài thì không sửa được Ngọc Phất vốn định cản Nhưng do dự rồi lại không Con âm trúc mộc thỏ này đã có thể ở trong thành thị sinh sống Ăn mặc sang trọng no đủ Chứng tỏ nó rất thông minh Thông minh và gian trá vốn không phân biệt được Nên biện pháp tốt nhất chính là phải thẳng tay Tà Đăng Phong. Ấn đầu nó xuống nước một lúc lâu mới nhấc lên. Để nó cảm nhận được cái chết chỉ còn cách nó không xa. Nếu không nó sẽ rất ngang ngạnh. Ông lão vừa thở được. Vội đưa tay hiệu cho Tà Đăng Phong. Miệng lúng búm Thì tuy nó có thể biến ảo hình người nhưng lại không thể nói chuyện. Nhổ nội đan ra. Tà Đăng Phong lạnh lùng. Ông lão chỉ chỉ bụng mình. Tà Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, như đang tập trung để nhà nội đan. Buông nó đi, chúng ta chờ nó một tí. Ngọc Phất đưa tay ý bảo tả Đăng Phong đừng túm tóc nó nữa. Chút tâm cơ này mà dám đem với tao sao? Tả Đăng Phong chẳng những không thả, mà còn lần nữa lôi nó bờ sông. Địa chi đều có độc vật do nó diễn sinh ra. Con thỏ vào trong thành thỉ ăn uống say xưa đương nhiên không thể để cho độc vật đi theo. Bây giờ nhắm mắt chắc chắn là muốn chịu hoán độc vật. Ông lão thấy tà Đăng Phong biết được kế sách của nó, vội quỳ xuống, cuốn quyết dập đầu. Không nổi đan mày cũng không chết được, mau giao nổi đan đây. tả Đăng Phong khẽ cung huyền âm chân khí, làm nhiệt độ chung quanh hơi hạ xuống. Ông lão càng sợ, chống đầu xuống đất, hai tay che miệng, một lát sau đưa một hạt trâu màu lục cho tà Đăng Phong. Mẹ nó, mày định lừa ai hả? Tả Đăng Phong hất văng hạt Châu nội đan của địa chi có kích cỡ đều bằng nhau, là cỡ hạt đậu nhỏ. Con thỏ này tính gian không bỏ, định đưa một viên ngọc để lừa dối vượt qua kiểm tra. Tao vốn không định lấy mạng mày, đây là mày ép tao phải mổ bụng lấy trứng. Tả Đăng Phong đẩy ngã ông lão, định phát huyền âm chân khí, cưỡng chế lấy nội đan. Nhưng ông lão đã xoay tròn, hiện nguyên hình là một con thỏ cao chừng nửa thước. Mắt đỏ lông xanh, tai dài mắt to, linh lung khéo léo, kích thước to cỡ con khỉ cửu dương của Ngọc Phất. Con thỏ hiện nguyên hình xong, bụng nó co dần lại, một lát sau một viên nội đan màu lục từ trong miệng rơi xuống đất. Tả Đăng Phong vội phóng linh khí cách không chộp lấy, móc hộp sắt ra, cất nội đan vào, viên nội đan nhanh chóng dung nhập với ba miếng còn lại. Tả Đăng Phong đợi cho chúng dung hợp xong, mới đóng nắp lại. Cất vào người Con thỏ đâu Tả Đăng Phong cất hộp sắt xong mới phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại một đống quần áo Con thỏ lông xanh đã biến mất Ở đằng kia Ngọc Phất chỉ Tả Đăng Phong quay sang Thấy con thỏ đang chạy ngang qua con suối cạn Hướng về phía bụi cỏ Màu lông xanh đã biến mất Mà chuyển thành màu xám Thất phu vô tội Ngoài bích có tội Ngọc Phất nói Chỉ nghĩ tôi đang làm việc hại người ích ta có phải không? Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn lấy được nội đan rồi, nên không đuổi theo con thỏ nữa. Không phải, thế gian vạn vật, nhược phải thua cường, đây là thiên đạo. Ngọc Phất lắc đầu trả lời. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất, muốn xác định xem cô có nói thật lòng mình hay không? Nhìn cái gì, tôi không phải có ý an ủi gì cậu đâu, là tự trong lòng cậu cảm thấy không ổn mà thôi. Ngọc Phất cười, tuy tả Đăng Phong cướp nội đan của âm trúc mộc thỏ nội đan, nhưng không làm thương tổn tánh mạng nó, vậy đã rất tốt rồi, thế gian giết chóc chỗ nào cũng có, không kẻ yếu thì không cường giả sinh tồn. Quả thật tôi cảm thấy không tốt lắm, tả Đăng Phong lắc đầu thở dài, vì bản chất hắn vốn không hề muốn làm thương tổn một ai, cậu phải thấy vui mới đúng chứ, viên nội đan này là ông trời tặng cho cậu đó. Ngọc Phất cười, đây là tôi vận khí tốt, liên quan gì tới ông trời." Tả Đăng Phong nhướng mày, "Sáu viên nội đan cậu đã lấy được bốn cái, cậu định cảm ơn tôi với Minh Tịnh đại sư thế nào đây?" Ngọc Phất vội chuyển đề tài, Tả Tà Đăng Phong nhỏ hơn cô 1 tuổi, nên cô rất bao dung với hắn. "Hậu lễ trọng nha." Tả Đăng Phong đổi giận làm vui. Ba viên nội đan nghĩa là mới chỉ được một nửa số lượng cần thiên. Nhưng bốn viên thì đã được hơn phân nửa. Hơn nữa được viên này lại đầy tính ngẫu nhiên. Làm tâm tình tả Đăng Phong rất tốt. Hậu lễ gì? Ngọc Phất cười. Tả Đăng Phong vừa định trả lời. Đã nghe từ hướng Đông Bắc có tiếng lăng không xé gió truyền tới. Số người không ít. Họ đuổi tới. Ngọc Phất cũng đã nghe thấy. Tuy âm thanh yếu hơn. Chắc chắn đã có người nói cho họ biết là tôi phóng hòa. tả Đăng Phong nhíu mày, nghĩ cách ứng phó. Nội đan đã tới tay, đâu cần phải sống chết với họ. Ngọc Phất nói. Đúng, nhưng tôi không thể chạy, vì nếu chạy họ sẽ cho rằng tôi sợ họ. Sau này xuất hiện những chuyện tương tự người trong đạo môn sẽ lại mặt cản đường tôi. tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy cậu định thế nào? Ngọc Phất hỏi. Đánh họ một trận. Để cho họ biết tôi không dễ chọc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 305 Yêu ma quỷ quái Để tôi tránh đi Khỏi làm liên lụy cậu Ngọc Phất nói Không cần Chỉ lên tảng đá kia ngồi chơi Xem tôi đánh Tả đăng phong chỉ hòn đá xanh trên bờ sông Ngọc Phất ngật đầu Bước đi Đối phương đã tới Đầu tiên là một lão đạo và một lão đạo cô Sau đó là hai mươi mấy đạo nhân đủ loại, vô lượng thiên tôn, lão đạo tuổi khoảng 70, mặc áo rộng, cầm phất trần, kiểu dáng trang phục cho thấy lão là tôn sư một phái và vừa vội đuổi tới đây sau khi đi thuyết pháp. Vô lượng thiên tôn, Tả đăng phong chắp tay đáp lễ, đánh giá lão đạo và đạo cô, người này tuổi chừng 50 cao thấp, tướng mạo bình thường, trong mắt có tức giận, thần sắc âm lánh. Tả Đăng Phong chỉ nhìn hai người này, vì chỉ có họ là có tu vi tử khí điên phong, những người còn lại chỉ là sĩ tốt. Xin hỏi tiểu đạo trưởng là môn hạ môn phái nào? Lão đạo không gây chuyện ngay, mà hỏi môn phái của Tả Đăng Phong. Tản bảo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mỉm cười đáp lại. Lão đạo hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vì ông hỏi môn phái của Tả Đăng Phong, mà Tả Đăng Phong lại đi trả lời danh hào và tên của mình. Hứa chân nhân, người này là cao thủ mới nổi danh tương đương ngũ đại huyền môn thái đầu, không môn phái. Một đạo nhân trung niên đứng sau lưng lão đạo nhỏ giọng giải thích. Chỉ là một đám yêu ma quỷ quái, dám nhận rằng là huyền môn thái đầu. Đạo cô vừa lạnh lên tiếng, ngữ khí khinh thường. Tiểu đạo trưởng, trận hòa hoạn kia là do cậu gây nên phải không? Lão đạo hỏi, bà nói ai là yêu ma quỷ quái? Tả Đăng Phong không trả lời lão đạo, mà chỉ mũi rủi vào đạo cô, hắn vốn không cho Ngọc Phất né tránh, vì chính là lo Ngọc Phất tự thẻn tu vi không đủ, làm vướng chân hắn, giờ lão đạo cô này lại cay nghiệt đem mấy người kim châm ngân quan đánh đồng với tiểu quỷ yêu nghiệt, sẽ làm Ngọc Phất thêm phần tự thẻn, ngươi mắng ai? Lão đạo cô lập tức đỏ bừng mặt, thực mũi của bà cũng không to lắm, chỉ là hơi to một tí so với phụ nữ bình thường mà thôi. Nhưng bà vẫn luôn coi đó là điểm yếu của mình, chẳng những lỗ tai của bà không dùng được, đầu óc cũng phần Ứng chậm độ, thật không biết làm sao bà lại tu luyện được tới 3 phân. Âm dương, tả đăng phong cười nhà, trẻ con chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng, đảo cô vừa nói vừa cất bước tiến lên, ngọc bình chân nhân bớt giận. Đợi hỏi rõ nguyên do rồi mới tính. Hứa lão đạo nghiêng người nửa bước. Cản đạo cô. Tuy tả đăng phong tuổi không lớn lắm. Nhưng biết bà là ba phân. Âm dương còn dám mỉa mai. Đương nhiên là hán yên tâm đã có chỗ dựa vững chắc. Hừ một tiếng. Dừng lại. Tiểu đạo trưởng. Trận hòa hoạn kia có phải do cậu làm không? Hứa lão đạo chuyển sang tả đăng phong. Ông ăn sáng bằng cái gì? Tả Đăng Phong cười hỏi ngược lại. Câu trả lời làm lão đạo càng thêm hồ đồ. Câu trước Tả Đăng Phong tuy đáp không đúng vào trọng tâm câu hỏi. Nhưng tốt xấu cũng còn dính được tí dịa cạnh. Còn câu này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì tới vấn đề ông hỏi. Ông thầm nghĩ không biết đầu óc của Tả Đăng Phong có vấn đề gì không? Hứa chân nhân là tu vi ba phân. Âm dương tử khí điên phong. Hẳn hiểu được đạo lý âm dương hòa hợp, mặt trời lặn thì mặt trăng mới mọc lên, tôi với ông không quen biết, sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của ông, muốn tôi trả lời, cũng được, chúng ta trao đổi, ông muốn biết hỏa hoạn đó có phải do tôi đốt hay không, còn tôi muốn biết sáng nay ông ăn điểm tâm bằng cái gì, tả Đăng Phong cười, Trung Nam Sơn Đại Khái phân thành 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu đều có rất nhiều người tu hành, Có người của Trung Nam Sơn, cũng có người bên ngoài vào mượn chỗ để tu luyện, và mỗi khu vực đều có một người chủ sự riêng. Hứa lão đạo này chính là động chủ chiều dương động của Trung Nam Sơn, Tu Vi Tinh Thâm, là người đứng đầu Nam Sơn, địa vị cao cả, chưa bao giờ bị châm chọc khiêu khích như thế này. Nên dù ông Tu Vi Tinh Thâm luyện khí thành công, nhưng cũng không nhịn được lòng tức giận. Vô lượng thiên tôn, vần đảo có biết thuật tích cốc. Bảy ngày mới cần ăn một lần, hôm nay chưa hề ăn uống. Hứa lão đạo nhíu mày một hồi lâu, mới chắp tay. Vậy cơn hỏa hoạn kia chính là do tôi đốt. tả Đăng Phong cũng cho đối phương một đáp án dứt khoát. Trận pháp cũng là do cậu lập. Hứa lão hỏi, bốn ông đã được nghe cư dân kể lại lửa là do một người mặc áo choàng rách dưới, đầu tóc dối bù, đốt. Nên giờ hỏi lại chỉ là muốn nghe tả Đăng Phong chính miệng thừa nhận mà thôi Hòa hoạn kia thì liên quan gì tới các người tả Đăng Phong hỏi lại Làm như ưu loạn vận số của Trung Nam Sơn Mũi lão đạo Phật phòng Trận pháp đó là tôi bố trí tả Đăng Phong gật đầu cười Sao cậu lại bày trận phóng hòa Hứa lão đạo lại hỏi Tôi không câu hỏi Nên sẽ không trả lời câu hỏi của ông Tà Đăng Phong lắc đầu đáp, câu trả lời của lão đạo đã chứng minh suy đoán của hắn, hỏa hoạn ở ngay giữa thành sẽ ảnh hưởng tới địa khí Trung Nam Sơn. Chúng ta đi thôi, Tả Đăng Phong vẫy tay gọi Ngọc Phất, đứng lại, ngươi giết người phóng hỏa tội không thể tha thứ, hôm nay ngươi không được đi đâu hết. Lão đạo cô chắc đã tới thời kỳ hết kinh nguyệt, nên tính tình cực kỳ nóng nảy. các người dựa vào cái gì đòi quản tôi. Bà là quan gia hay là đương sự? Tả Đăng Phong biết đối phương sẽ không để cho mình rời đi. thản nhiên xoay người nhìn cô. Kẻ đại ác, ai cũng có quyền giết. Đảo cô giận giữ hừ lạnh. Danh không chính tất ngôn không thuận. Vô cớ xuất binh chính là vô đạo. Tôi quả thật có làm chuyện không đúng. Nhưng các người vốn dĩ không quyền quản lý tôi. Nếu các người nhúng tay, chính là dùng vũ lực khi dễ tôi. Tả Đăng Phong nhướng mày kỳ dễ ngươi thì sao? Xem chiêu. Đạo cô bị Tả Phong chọc giận, kêu to một tiếng, rút trường kiếm bên hông đâm tới. Phách, phách. Tả Đăng Phong ra tay sau mà tới trước, tay phải vung cho đối phương hai cái cái tát, cho bà khi dễ tôi, cho bà khi dễ tôi này. Phách, phách. Bốn bàn tay đánh xuống, làm cho đạo cô đồ, bà ta đoán ra Tả Phong có một chút tu vi. Nhưng không ngờ tả Đăng Phong lại có Tu Vi không thua kém gì mình Càng không ngờ thân pháp của hắn lại quỷ dị như thế Bốn cái tát chẳng những làm cho đạo cô hồ đồ Mà cả đám người vây xem cũng sửng sốt Ngọc Bình đảo cô là một trong bốn vị chủ sự của Trung Nam Sơn Tu Vi tinh thâm, rất uy nghiêm Nhưng hôm nay vừa ra tay lại bị người ta tát Thực là không thể tưởng tượng được Hai ba người định khi dễ một mình tôi sao Tả Đăng Phong hô lớn Hắn biết khi đảo cô tỉnh lại sẽ xông tới phản kích, nên trước khi bà kịp hoàn hồn, la to chứ. Lúc này người buồn giàu nhất chính là hứa lão nói, tả Đăng Phong sắp xếp chọc giận Ngọc Bình đảo cô, làm bà một miệng nói muốn khi dễ hắn. Một việc vốn là chính nghĩa lại trở thành khi dễ người, hơn nữa hay ỉ số đông đi khi dễ. Bồn tòa hôm nay không lấy mạng ngươi thề không làm người. Đảo cô rốt cục nổi điên, hét to, đánh tới tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong nhóng một cái, hư ảnh và người thật liên tiếp hiện ra, làm mọi người hoa cả mắt. Hắn vung huyền âm chân khí, chỉ một chiêu đánh thẳng vào ngực đạo cô, làm bà văng ngược ra, rơi xuống đất. Chiến sự chỉ trong trước mắt là chấm dứt. Các đạo nhân đều khiếp sợ, trởn mắt há hốc mồm. Không chỉ họ, ngay cả tà Đăng Phong cũng không ngờ thân pháp của hắn lại nhanh tới mức đó. Hắn đã vô tình sử dụng tử dương quan ngự khí huyễn hình quyết. Đây là pháp môn do hắn suy nghĩ tu chỉnh gần đây, hôm nay vô ý thi triển, không ngờ lại làm tốc độ tăng lên hơn gấp đôi. Trước khi nói chuyện thì phải động não, đừng có tự làm mình mất mặt. tả Đăng Phong phì cười, tuy hắn đã thi triển được ngự khí huyễn hình quyết, nhưng đốc mạch lại có một luồng khí bị kẹt, chứng tỏ ngự khí huyễn hình quyết của hắn là chưa chính xác hoàn toàn. Cậu tu luyện pháp thuật tiệt giáo... Hứa lão đạo ra hiệu cho một nữ đạo nhân tới xem bết thương của Ngọc Bình đạo cô. Nói hiêu nói vượn, tôi tập luyện chính là bí pháp siển giáo âm dương sinh tử quyết. Thế nào, hứa chân nhân, ông cũng muốn ăn hiếp tôi sao? Tả Đăng Phong nhướng mày hỏi. Hứa lão đạo trao mày, không trả lời. Xoay người nhìn Ngọc Bình đạo cô đang cố gắng đứng dậy. Môi đạo cô trắng bệt, mi mắt phủ sương lạnh. Dưới ánh sáng mặt trời nhìn thấy gió quanh người có một lớp hàn khí Vô lượng thiên tôn Cậu tuy tuổi còn trẻ Nhưng lại có dĩ thuật Tay mang lợi khí Vần đảo không cản được cậu Cậu đi đi Một lúc sau Hứa lão đảo mặt không lộ vẻ gì nói Người có tuổi luôn cẩn thận tru toàn Cảnh tượng thê thảm của Ngọc Bình đảo cô cho thấy tu vi của tà Đăng Phong cao hơn họ Hôm nay chắc chắn không thể giữ được tà Đăng Phong Nên biện pháp Ổn thoả nhất chính là để cho hắn rời đi, nếu không chính là tự dước lấy nhục. tả Đăng Phong cảm thấy rất bội phục lão đạo, không phải bội phục tu vi của lão, mà bội phục sự khéo léo của ông. Hứa lão đạo tuy nói quá rằng hắn có dị thuật và lợi khí, nhưng không phải để tìm cớ để cho ông ra tay, mà còn quang minh chính đại thừa nhận tài nghệ của ông không bằng người, đánh không lại người ta thì khẳng khái nhận thua, cho thấy ông có khí độ. Ngũ đại huyền môn thái đầu không phải yêu ma quỷ quái Hành tẩu giang hồ không nhất định đều là những người nông cạn Kẻ ẩn cư sơn giã không thấy được mới chính là thế ngoại cao nhân Tả Đăng Phong hừ lạnh Xoay người đi về phía Ngọc Phất Ngọc Phất mỉm cười Tả Đăng Phong Ứng phó rất tốt Có dũng có mưu Đi thôi Tả Đăng Phong nói Ngọc Phất ngật đầu Theo tả Đăng Phong lăng không mà đi. Khoan đã, cái này giải bằng cách nào? Tiếng hứa lão đạo vang lên từ bên dưới. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, thấy hứa lão đạo chỉ vào đạo cô đang run dậy. Cởi hết đồ ra, nhận dương khí buổi trưa 49 ngày. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi cười xấu xa. Nói xong, xoay người đi thẳng hướng đông. Sao cậu lại nói dối là tu luyện âm dương sinh tử quyết? Ngọc Phất hỏi. Chỉ bảo nếu họ lan truyền ra ngoài Hậu quả là cái gì Tà Đăng Phong hỏi lại Cậu muốn báo thù Ngọc Phất đột nhiên hiểu ra Nếu việc này lan truyền ra ngoài Thanh Lương Động Phủ sẽ nghĩ tả Đăng Phong chưa hủy hết âm dương sinh tử quyết Sẽ tới tìm hắn Đúng Hôm đó tôi đã cầu khẩn mọi cách Ngọc Hành Tử vẫn tiếp tục phế tu vi của tôi Cơn tức này tôi không muốn mang vào trong quan tài Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 306, bài tiệc ăn mừng Ngọc Phất nhíu mày. Hồi trước tà Đăng Phong đã từng nói không muốn tìm Ngọc Hành tử báo thù, giờ lại muốn báo thù rửa nhục, cho thấy tâm tình của hắn đang có thay đổi. Thời gian càng ít đi, lệ khí trong lòng hắn càng nặng, tâm tình càng lúc càng mất ổn định. Chỉ không phải lo, dù võ học hay đạo thuật Phật chỉ có nhanh là không phá được. Ngọc Hành từ bây giờ không phải là đối thủ của tôi tả Đăng Phong thấy Ngọc Phất nhíu mày Tưởng cô lo cho hắn Ngọc Phất khẽ mỉm cười Không nói gì Hai người về tới nhà trọ Vừa tới nơi đã thấy trước nhà trọ ẩm ị tiếng người Trong đó có tiếng của thiết hài Có chuyện rồi tả Đăng Phong lập tức tăng tốc Trước cửa nhà trọ tụ tập không ít người tả Đăng Phong thở vào Xuyên qua đám người đi vào sân nhỏ Nhìn thấy gian phòng hắn ở đã đổ sụp, thiết Hải đang nói chuyện với chủ nhà, thập tam đầy bụi đất ngồi trồm hổm một góc canh chừng thùng hổ của hắn, lão đại trốn trong thùng hổ sau lưng thiết Hải chỉ thò đầu ra. Ai nha? Hai người về rồi, phòng sụp rồi, mau đền tiền cho người ta đi. Thiết hài nhìn thấy tả Đăng Phong và Ngọc Phất trở về, rất vui mừng. Sao phòng lại sập? Ngọc Phất hỏi, ta không biết. Tóm lại là sập, mau đưa tiền A, tôi đưa cho. Thiết hài chìa tay trước mặt tả Đăng Phong. Đủ chưa? Tả Đăng Phong móc một thỏi vàng nhỏ, nhìn ông chủ nhà đang quắc mắt nhìn chừng chừng Sáng ngang hai gian phía nam cũng bị chấn lịch đi, số tiền này chẳng thừa bao nhiêu. Chủ nhà nhận lấy thỏi vàng, không cần thối. Tả Đăng Phong đi tới vuốt đầu thập tam, cóng thùng ngũ lên, vẫy tay gọi Ngọc Phất và thiết hài. Lấy đồ đi, chúng ta đi thôi. Ba người rời khỏi nhà trọ. Đại sư, sao phòng lại sụp, có người tới gây chuyện à? Ngọc Phất hỏi. Không, phòng xây không vững, tự sập thôi. Thiết hài đào trong mắt. Là cây cột trụ của phòng bị gãy chứ gì? Tả Đăng Phong cười. Lão đại có thói quen gặm cây cột phòng, nên Tả Đăng Phong mới mua quả vỏ cứng cho nó gặm. Xem ra nó vẫn thích gạm cột gỗ hơn Chúng ta đi đâu Thiết hài vội đổi đề tài Bày tiệc ăn mừng Tả Đăng Phong cười Lấy được nội đan âm trúc mộc thỏ Lại dọa được người của Trung Nam Sơn Làm Tả Đăng Phong rất vui vẻ Ăn mừng cái gì Thiết hài không hiểu Tả Đăng Phong cười không trả lời Thiết hài lại quay sang hỏi Ngọc Phất Ngọc Phất vắn tắt kể lại Những chuyện giết người phóng hỏa thì bỏ đi hết Nhà hàng Tụ Tiên Lâu, nhà hàng tốt nhất Tây An, cũng là nhà hàng tốt nhất Thiểm Tây, có 8 người đầu bếp, ai cũng là đầu bếp nổi danh, có một thực đơn được cả 8 người nấu cho ăn, gọi là Cổ Mãn Hán Toàn Tịch. Giờ cũng đúng là tới giờ cơm, Tụ Tiên Lâu có từ thời Minh, gồm có 3 tầng, cực kỳ rộng rãi, giường cột chạm trổ, tỏa ra mùi hương cổ xưa, trước cửa ra vào rất nhiều xe có rèm che. Chứng tỏ người vào đây an toàn là người phú quý Cậu không định tới đây ăn đấy chứ Thiết hài chỉ cái biển vàng của tụ tiên lâu Ông sông Nam xáo Bắc gần 10 năm Chưa bao giờ được ăn trong tiệm cơm quý phái như vậy Chẳng những tôi tới đây ăn Còn muốn ăn mãn hán toàn tịch cơ Tả Đăng Phong gật đầu Xa xỉ quá Ngọc Phất nhíu mày Cô biết tính tả Đăng Phong Biết hắn nói được thì làm được Tôi có muốn xa xỉ cũng đâu được bao lâu. Tả Đăng Phong đi thẳng về phía tụ tiên lâu. Ngọc Phất thở dài sau đi theo. Cô hiểu một người đàn ông bị sinh ly tử biệt. Sống đau khổ mà sống lại không lâu đau khổ tới mức nào. Xin chào hai vị chân nhân. Chào đại sư. Xin hỏi ba vị có đặt chỗ trước chưa? Hai cô gái trẻ đón khách ở cửa. Mặc sườn xám Một xanh một lam giao nhau rất tao nhá. Cô nào cũng cao giáo mảnh mãi, vô cùng xinh đẹp. Chưa, tả đăng phong đáp, tụ tiên lâu tiếp khách thật tốt, không khinh người như những chỗ nhà giàu khác. Vậy xin chờ một chút, để tôi đi mời quản lý. Một cô nhanh tay xúc màn cửa đi vào trong, quản lý nhà hàng xuất hiện từ thời chiến quốc. Quản, nghĩa là thường xuyên, thường tru, còn lý, ý là quản lý, trưởng quản, phụ trách không tì vết không thành trâu, những hạt trâu này trong suốt mà không có tì vết nhiều, tuy không to nhưng lại đều là chân trâu thật, tụ tiên lâu này rất có bối cảnh. Ngọc Phất đánh giá bức rèm che cửa vào, trời đang mùa hè, trên rèm che các quán ăn thường có rủi bò, nên chẳng ai dùng chân Châu thật để làm màn cửa. Xem thái độ họ thế nào đã, tả Đăng Phong nói, Ngọc Phất nói vậy là ý nhắc hắn đừng gây chuyện, Nhưng có gây chuyện hay không thì còn phải coi thái độ của đối phương Một lát sau, một người đàn ông mặc áo dài mùa hè đi ra theo cô gái đón khách Tuổi chừng 60, dáng người cao gầy, khá là nho nhã Ba vị đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho tụ tiên lâu Xin mời, xin mời Người kia vừa nhìn thấy ba người lập tức vái trào Xác thực mà nói là nhìn ba người rồi mới vái chào Những người này con mắt rất tinh Chỉ cần thoáng nhìn là biết đối phương là cao nhân hay là bọn chuột nhất Ngọc Phất nén một câu chửi thề May là người này xử lý thỏa đáng Không hề thất lệ Nếu không tụ tiên lâu đã bị tả Đăng Phong biến thành cây đuốc Khách khí Tả Đăng Phong gật đầu bước tới Hai cô gái đứng hai bên vén rèm tre Vị trí của các cô chẳng khác gì nha Hoàn thời xưa chuyên làm nhiệm vụ vén rèm Nếu theo đúng quy củ này, thì xa ngộ Tịnh trong truyền thuyết chính là một nha hoàn nam của thiên đình. Tả Đăng Phong đi trước, thập tam đi theo, sau đó tới Ngọc Phất và Thiết Hài. Nhà hàng bình thường thì qua khỏi cửa là tới chỗ ăn cơm, nhưng nơi này thì khác. Đằng sau cửa là một khu trống, sát tường có đặt mấy cái bàn bát tiên và bàn đánh cờ. Trên tường treo rất nhiều tranh chữ, tả Đăng Phong không hứng thú cũng chẳng nghiên cứu về tranh chữ. Nên nhìn chẳng biết là của ai, nhưng xem ra chắc chắn là của đại hành ra về hội họa, giữa đại sảnh có một cái hồ cá âm dương rất lớn, bên trên mỗi bên âm dương đều có một cái vạc đồng cực bự, vạc đồng bên âm đang tỏa khí lạnh mệt mù, không hỏi cũng biết bên trong đó là những khối băng để giải nóng hạ nhiệt, vạc đồng bên dương hẳn là để than sưởi ấm khi mùa đông, vì chênh lệch nhiệt độ, hơi lạnh trên vạc đồng ngưng kết thành giọt nước theo thành bạc nhỏ xuống cái ao bên dưới, trong ao có mấy con cá đuôi hồng đang bơi. Đây là bố cục phong thủy do cao nhân bố trí, vừa để điều chỉnh nhiệt độ vừa để chiêu tài trấn trạch, thanh tâm khu sát. Tả Đăng Phong nhìn hai cái bạc đồng, trên bạc đồng có khắc phù văn, hẳn là do người trong đạo môn chỉ dẫn khi đúc tạo. Ngọc Phật gật đầu, người trong nước dù có rất nhiều tính xấu, nhưng nếu bàn về tâm trí Thì chẳng hề thua kém bất kỳ nước nào. Tứ đại phát minh trên thế giới điều của người Trung Quốc. Chế tạo ra giấy có thể viết điển tịch lưu lại văn minh cho đời sau. Thuốc nổ có thể làm pháo dương mùn bình định cửu châu. Đáng tiếc người Trung Quốc không biết tính toán. Không biết lợi dụng ưu thế đi xâm lược nước khác. Nếu không đâu tới phiên mấy tên lùn xùn ở mấy cái đảo nhỏ tí kia tới Trung Quốc dương oai. Thiết hài tùy tiện ngợt đầu. Làm tăng lữ Phật môn căn bản là chẳng biết gì về phong thủy Đây là do giáo lý và lịch sử sâu xa của Phật giáo gây ra Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ Không giống đạo gia kết hợp truyền thống văn hóa và phong thủy để định vị Chân nhân Pháp Nhã Tinh Tường Chỗ này thanh tịnh Xin mời ba vị ngồi Xem thực đơn Người quản lý dẫn ba người tới một bàn đằng sau buổi trúc Không cần xem Gọi hết đầu bếp đi làm một cuốn mãnh hán toàn tịch. Tả Đăng Phong không ngồi, đứng ngắm nghía tranh chữ trên tường, cổ nhân nghiên cứu về văn hóa thường chỉ ở bốn phương diện là âm luật, cử thuật, hành văn và hội họa. Âm luật có thể đào lên tình cảm sâu đậm, có thể làm lòng người tĩnh như nước. Tả Phong không muốn lòng yên tĩnh như nước, nên hắn không nghiên cứu âm luật. Cử thuật có thể giúp bình tâm suy nghĩ sâu xa, tha hồ tung hoành. Tả Đăng Phong rất thích, nhưng hắn không có thời gian đánh cờ. Hành văn giúp con người thả hồn dương mình trí khắp thiên hạ. Tả Đăng Phong thấy cũng hay, nhưng hắn bản tính âm u, không thích kết giao, càng không ưa đăng đàn, ồn ào tuyên truyền giảng giải Vẽ vời có thể thuật chuyện, giữ lại cảnh đẹp cho đời sau. Khi sách bút là trong lòng đã có hình ảnh, hạ bút xuống là phải cẩn thận tinh tế, không được sơ sót. Tả Đăng Phong cũng rất thích. Tiếc là hắn chẳng còn thời gian, nếu không nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu tập luyện, tĩnh tâm mà theo. Cầm kỳ thư họa giúp thanh tâm sáng trí, không chút tục tằn, nhưng nhạc cao ít người họa, chi âm khó kiếm. Thời cổ, phụ nữ mà ngắp trước mặt người khác bị coi là bất nhã, đàn ông mà hát họ bị coi là thiếu chí khí. Ca hát đàn địch đều bị xem là hạ lưu, nhưng cầm kỳ thư họa lại được tôn kính, đáng tiếc hiện giờ đã sa sút chẳng còn được mấy người tĩnh tâm nghiên tập, dù có cũng phần lớn đều là học được một ít lông lá bề ngoài, học đòi văn vẻ mà thôi, chứ không nhìn thấy được sự tinh diệu bên trong. Tả Đăng Phong sững sờ ngắm bức thư họa, Ngọc Phất kéo tay, Tả Đăng Phong mới giật mình, nhận ra ba người đều đang nhìn hắn. Ông mới nói cái gì? Tả Đăng Phong hỏi người quản lý. Mãn Hán toàn tịch có 108 món ăn, chỉ riêng chuẩn bị nguyên liệu cũng đã mất nửa tháng. Bây giờ kêu gấp thì không đủ, hai vị chân nhân và đại sư là nhân sĩ nơi nào để tôi nhờ đầu bếp chế biến món đặc sản ở quê hương các vị để thể hiện lòng tôn kính ba vị cao nhân. Quản lý thấy ba người đều có thực học, nhất là tả Đăng Phong có dáng vẻ rất giống hình ảnh tên điên mặc áo choàng rách dưới, phóng hỏa đông thành nên ông ta không dám đắc tội. Ha ha ha ha, cái gì cao nhân không cao nhân, không cần tăng bốc như vậy. Gọi đầu bếp làm bữa cho tôi đi. 1.000 lượng hoàng kim cho ông để mua nguyên liệu nấu ăn. Làm xong tôi cho thêm 1.000 lượng. Nếu dám lừa gạt, tôi đốt luôn tụ tiên lâu này của ông. Tả Đăng Phong lấy một tờ kim phiếu đưa cho quản lý. Người quản lý sợ run người. Biết chắc trăm phần trăm đây chính là tên điên phóng hỏa Đông Thành. Xem ra đốt nhà là thói quen của người này. Nếu đắc tội, hắn sẽ đốt nơi này thật. Ba vị xin chờ chút. Tôi lập tức đi chuẩn bị, người quản lý vội vã xoay người rời đi, chúng tôi không ăn không, tiền này ông cứ cầm, nhanh đi nấu cơm đi, chúng tôi đói bụng. Thiết Hải cầm kim phiếu trong tay tả đăng phong kín đáo đưa cho người quản lý. Đại sư xin chờ một chút, tôi cho người mang cơm ra ngay, không biết đại sư muốn ăn cơm gì. Người quản lý nhận kim phiếu, hỏi thiết hài, ông ta nhận ra thiết hài là người dễ nói chuyện nhất trong ba người. Vội túng lấy ông. A-di-đà-phật, người xuất ra không kén. Thiết hài quen thói hóa duyên. Đúng, ông ấy không kén chọn gì đâu. Cho ông ấy hai cái bánh bao. Tả Đăng Phong không chút biểu cảm nhìn Thiết hài. Làm người xấu cứ để cho hắn. Thiết hài làm người tốt. Vâng, vâng, có ngay. Người quản lý cầm kim phiếu quay đầu rời đi. Tả Đăng Phong, ông ta thật mang cho tôi hai cái bánh bao thôi sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 307 Mãn hán toàn tịch Không đâu, ông ta biết tả Đăng Phong nói giỡn mà Ngọc Phất cười Chưa chắc a Xem ông ta bị tả Đăng Phong dọa run như cầy sấy rồi kìa Thiết hài lắc đầu Ba người nói chuyện Nhân viên mang lên nước trà Ba người ngồi uống trà Ngọc Phất nâng chung trà lên Ngửi qua rồi nhấp một miếng Lưu Sơn vân vụ Tả Đăng Phong tuy không hiểu gì về trà Nhưng một số loại đại danh trà thì hắn cũng có biết danh, Lư Sơn Vân Vụ là một trong số danh trà, mùi thơm làm sảng khoái tỉnh thần, uống vào thấm đến tận ruột gan, uống hết chung trà, người quản lý quay lại, dẫn họ tới một gian phòng trang nhá, ở trên tầng cao nhất, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt, một cái bàn dài hơn trượng bằng gỗ lim đặt ngay giữa phòng.